สองสองสองสองสองสองสองสองสอง a องสองสองสองสองสอ n สองสองสองสอง h องสอง c องส t h สองสองสองสองสองสองสองสองส c งสองสองสองสองส cũng như tết nào cũng phải có bánh trưng mới là tết valentine nào cũng phải có sô-cô-la thì mới gọi là sweet valentine t ậ hả? Thế hôm nay vừa là tết vừa là valentine thì phải có gì? nhìn đi, n e -n, n bánh trưng nhân sô-cô-la ui nhìn ngon thế cho s n o w miếng nhá này, này này này bỏ ngay cái bàn tay chui m ắ n của s n o w ra cái này là để tối nay tôi đi tặng valentine đấy kinh nhở? cũng valentine ai c h t i không nhở? mà có chắc người ta nhận quà c u ý k c ô n g mang sô-cô-la đến tặng mà bị từ chối á, cơ mà ê cái mặt béo ấy sao phải nhỉ? đây là bánh t r ư n g nhân sô-cô-la nếu người ta nhận thì mình sẽ nói là em nhận sô-cô-la của anh là coi như em bị trói rồi nhé còn nếu mà người ta không nhận thì mình sẽ nói đây là bánh trưng anh tặng em ăn tết chút em hay ăn trông béo ui chỉ thế thôi khổ thân quyết thật đấy mấy chục mùa Valentine mà vẫn phải bày mưu tính kế mong có người để tặng s ô c ô l a chưa nói đến chuyện được tặng chẳng b u cho Snow này này tối về nhà c h ắ c Snow phải trèo cửa sổ vào mất vì s ô c ô l a sẽ i ả i đầy từ cổng đến hết lối cầu thang rồi lại khổ thân cái hàm răng trắng bóng của mình thôi năm nào Valentine xong là tôi cũng phải đến nha sĩ để lấy lại vẻ sáng bóng như gương cho hàm răng tuyệt đẹp của mình nhá toàn s ô c l a ở m g i quá đ t m ê n răng nó mới đen này này quyết đừng có ghen tị rồi n ó linh tinh ấy nhá tôi chả có gì phải nói linh tinh cả người ta có câu gieo ô n g gió gặt bão kẻ nào chuyên lấy đồ vỡ đồ hỏng quá đắt đi tặng người khác thì sẽ nhận được những món quà y h ĩ a như thế này năm mới cho nên Snow không thể è nói chuyện với q u y ế gì cho nó bực mình nhá thế à thế đêm giao thừa khi đồng hồ mới điểm xong 12 tiếng ai đã gọi vào máy tôi thẽ thọt chứ nhỉ này chẳng qua là cái sim của tôi còn đúng một nghìn đồng nên tôi gọi điện để thả cho q u y ế vài lời vàng ngọc cho q u y ế đỡ tủi thân thôi ท่านผ à t ชม n ุก i ่า i ขอให้ทุก l ่านมีความสุขใ n วันวาเลนไทน์และขอให้ n ุกท่าน c ีคว c มสุขในวันที่25 n ีนาคม2564 những tình yêu đích thực chứ không dởm như đống s ô c ô l a của Snow <cười> và trước khi ôn lại những tâm sự tình yêu đáng nhớ nhất trên Quicksand Snow Show trong n h n ă m qua xin gửi đến những ai đã từng hay sẽ nhận được s ô c ô l a trong ngày Valentine ca khúc chủ đề của bộ phim Valentine's Day có tên Stay Here Forever do j u l trình bày. and Staring at the ceiling, wasting the day away. The world's flying by our window outside, but hey, baby, that's okay. This f e e s so r right. i g can't be wrong. So far, a s I can see where you wanna go, baby, I'll go. sẽ yêu bạn. đừng hy vọng tình yêu sẽ được đáp lại. hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim người ấy. nhưng nếu không, hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong bạn. này quyết, hả? suốt m 1 ờ năm chơi thân với quyết, q u y có biết tôi ngưỡng mộ quyết ở điểm nào nhất không? À, sao lại chỉ có một điểm nhỉ? Ở tôi có bao nhiêu điểm để s i n đâu có thể ngưỡng mộ? đẹp trai, ga lăng, thông minh, vui tính, hát hay, nhảy giỏi, bi a, bi lắc, b ve. cái gì cũng giỏi nè này, này, này tết cấm đốt pháo quyết định nổ thay đấy hả quyết mà may mắn có được một ưu điểm trong số đó thì đã không phải chịu cảnh v a l e n t h a e chạy đôn chạy đáo đi tìm người để tặng sô-cô-la mà quyết biết tôn ngữ m ộ u quyết điểm nào không đó là ở điểm sau bao nhiêu lời tỏ tình bị các cô gái từ chối thế mà quyết vẫn không nản vẫn vô tư vẫn phơi phới sao phải nản nhỉ thế thì lại phải kể cho snow nghe cái, cái phương thức cây dưa lê của q u y n à y h ồ i bé do có anh chị lớn nên ở nhà quyết phải làm lụng vất vả lắm ngày nào cũng phải bê cả c h ậ u quần áo lên sân thượng phơi một hôm đang phơi thì đánh rơi cái cặp cúi xuống nhặt phát hiện ra ở góc sân chỗ đống gạch có một cái cây xanh xanh với hai mầm lá bé tí chả biết là cây gì quýt ô i vẫn tưới cho nó bằng uh, chỗ nước còn sót lại trong chậu quần áo ngày nào cũng vậy thế rồi cái cây cũng đủ lớn để nhận ra nó là cây dưa lê dời dưa lê trên sân thượng quên khẩn trương quên khẩn trương đấy đ ồ n g người cũng nói với tôi như vậy đó nhưng không quýt này vẫn chăm cho cây đó đến nơi đến chốn. căn bản là thấy nó mọc hoa một mình trên đống gạch, trông cứ tội tội thế nào ấy, chứ cái giống dưa lê chăm bón cẩn thận ăn còn n h ạ c phèo nữa là thấm thoát, thế rồi cũng đến ngày nó về trời. mới chơi lên thế nào? Thì rồi cũng đến ngày nó ra hoa và đậu quả Uy, cũng có quả cơ á. Thế sao? bất ngờ chưa? Nhưng vì là dưa mọc hoang nên dù tôi đã chăm sóc cẩn thận thì nó cũng chỉ ra có đúng một quả thôi, mà chỉ nhìn hơn quả trứng vịt một tí, nhưng thế cũng là vui lắm rồi. Dỡ, công mình chăm sóc như thế không ra quả thì đổ nước sôi vô một phát. <cười> Snow quả là hiền dịu, tôi ngưỡng mộ Snow ấy. Thằng nào vài lần t h a i Snow nhận được nhiều sô cô la rồi như thế. quay trở lại với cây dưa lê của q u i c t ai cũng bảo nó chả ra quả được đâu. Bản thân Quyết này cũng chả bao giờ nghĩ là nó sẽ ra quả. Chính vì vậy, nên khi nó ra quả thì cái niềm vui lại như được nhân lên gấp đôi. Thế mà quả nó có ngọt không? Ngọt kinh khủng. Thú thật với Snow là chưa bao giờ Quyết tôi ăn được một quả dưa lê nào lại ngọt như thế. Ngọt gấp tỷ lần cái đống s ô c ô l a Valentine dởm của Snow. Thôi đi. Thật ngọt thực sự mà. Chính tôi còn bổ quả dưa đó ra thành nhiều miếng nhỏ, mời tất cả những người ngày trước kêu tôi là dỗi hơi mỗi người một miếng. ai ăn cũng tâm tác khen dưa vừa ngọt vừa thơm chắc tại cây dưa muốn trả ơn người trồng và thế là câu chuyện Quick ăn tiêm và sự t í c h dưa lê cũng có hậu dư p h é p thế n h ỉ yeah và qua câu chuyện cây dưa lê của mình Quick mới rút ra được một điều là trong cuộc sống ta cứ trao đi đừng tính toán tôi sẽ có lúc ta sẽ nhận được quả ngọt thư của s t e p c h i a g m a o o c o m yêu anh, chẳng hiểu sao em lại yêu anh, chẳng hiểu sao em lại không thể điều khiển được con tim mình. nhưng anh không yêu em, vì người anh chọn là cô ấy, bạn thân của em. nếu đã vậy tại sao anh vẫn đối xử với em dịu dàng thế, thân thiết đến thế? tại sao anh cứ để em hy vọng đến thế, hy vọng để rồi thấy hụt hẫng, thấy mất mát? có những lúc em chợt nghĩ, đúng ra anh phải là của em, anh chỉ yêu em thôi. và nếu như cô ấy không phải là bạn em, thì mọi thứ đã không như thế. em sẽ không để anh yêu một người con gái khác. nhưng rồi em nhận ra. đó chỉ là sự h u y ễ n hoặc của bản thân mà thôi. Anh chưa bao giờ yêu em và cũng sẽ không bao giờ yêu em cả. Bởi nếu yêu em thì anh đã chọn em rồi. Anh là người tự tin, độc lập và kiêu hãnh. Chẳng có một lý do gì mà anh yêu em nhưng lại tỏ tình với cô ấy. Lý do duy nhất là bởi vì anh chỉ yêu cô ấy thôi. Những sự thân thiết dịu dàng mà anh dành cho em chẳng qua là phép lịch sự đối với bạn của người yêu mình. Bây giờ nhìn nhận rõ sự thật đó, em thấy lòng mình thanh thản mà cũng chống t r ả i lạ lùng. Em chúc anh hạnh phúc cùng cô ấy. anh chị hãy giúp em gửi tặng anh ấy ca khúc U C của Madonna được không? đem chúc cho hạnh phúc của hai người. nâu no, é là gì? Tôi không biết, tôi chỉ biết có một từ đồng nghĩa với từ é thôi. Là từ gì? Là từ quích. Khi người ta nói cái anh chàng này rất quích, có nghĩa là anh chàng này rất é, hoặc là hàng hôm nay quích lắm, đồng nghĩa với câu là hàng hôm nay quá é. <cười> Nghe đã t h y vô lý. Quích người ta nghĩa là nhanh, mà đã là nhanh thì không thể liên quan đến é được. Vậy tôi hỏi quích nhé, năm nay n g o t n g h é t ngũ tuần rồi, liệu quích đã bao giờ tự hỏi mình đã é chưa? É là gì nhỉ? Theo kinh tế chính trị học, é là hệ quả của việc cung vượt quá cầu. nhưng điều đó thì chỉ sử dụng với những mặt hàng sản xuất hàng loạt thôi chứ tôi là hàng hiệu, limited edition vừa hiệu lại vừa độc thế nên bây giờ chưa có ai có đủ điều kiện để sở hữu nó này v ề quyết đ ị coi mình là một món hàng hả? tùy thôi về cách đặt câu hỏi kiểu gai bẫy như snow ấy, thì nói chung là không nên trả lời thư của stoneburns bảy hai không một một a m o com uk năm nay tôi đã 22 tuổi, cái tuổi mà bạn bè tôi bảo, hãy yêu đi k i ể u ấy, ấy là gì nhỉ? tôi chưa khi nào tự hỏi điều ấy. năm học hết cấp 3 ba đứa bạn thân của tôi, một đứa lấy chồng, một đứa yêu, đứa còn lại cũng ngấp nghé. còn tôi, tôi bận lòng chuyện khác, học và yêu thầm. đ ấy vậy mà năm đầu tôi vẫn trượt. khi đó tôi đã gọi điện cho người ấy và nói rằng, nhất định sang năm mình sẽ gặp cậu ở trên đó. và cậu đã nói gì nhỉ? ừ hãy cố lên nhé, và tớ sẽ đợi cậu ở trên này. và tôi vào đại học. lần đầu tiên tôi được đứng gần và nói chuyện với cậu, cảm giác đó bây giờ tôi vẫn còn nhớ. vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa khi nào nói ra cái điều tôi ấp ủ, dù biết rằng chẳng bao lâu sau đấy cậu sẽ xa tôi cả trăm nghìn cây số nơi miền đất lạ, và lòng tôi thì cứ thất lại mỗi khi nghĩ về điều đó. 6 tháng sau cậu đi thật. Ngày cậu đi, tôi đứng bao lâu trước cửa nhà cậu mà chẳng dám vào. Buồn cười nhỉ? Bây giờ đã bước sang năm thứ ba, bạn bè tôi đứa nào cũng có người yêu đưa đi đón về, còn tôi vẫn cô đơn và tôi lại đang bận lòng chuyện khác, học và du học để gặp cậu ở bên đó. Bạn bè bảo tôi hão huyền và hãy quên đi, nhưng họ sao hiểu được tôi? Chỉ có tôi biết tôi nghĩ gì và tôi sẽ làm được những gì. Tôi tin là tôi sẽ làm được. Thời gian qua đi thật nhanh và có bao nhiêu thứ thay đổi, chỉ có tôi vẫn thế. vẫn buồn và vẫn nhớ. đôi khi tôi không dám xem mày vì sợ nhìn thấy cậu thì tôi sẽ khóc. tôi ghét chính tôi vì đã yêu cậu. điều đó làm cho tôi yếu đuối. nhưng không hiểu sao tôi vẫn không muốn thay đổi mình. nếu cho tôi chọn lại con đường để đi, tôi cũng sẽ vẫn chọn con đường ở đó có cậu. dù biết rằng bây giờ c h é p cậu chẳng còn như xưa. trai không nằm ở phía tim mà ở đôi mắt. Hai q u y Ừ. đã bao giờ quyết bị ám ảnh bởi một dáng đi của một cô gái nào đó chưa? Có chứ. xưa là mỗi bức ư a như hiện lên một đóa sen trong dáng đi của nàng Tây Thi, nay là dáng đi xe l u m á y uể của nàng Tây Bắc. Nàng Tây Bắc là nàng nào? <cười> là cái nàng đang ngồi ở phía Tây Bắc của q u y t đây này. chả như xe l u máy ủi con gì xe lú máy ủi Hừ, dáng đi của đây hơi bị sang trọng đấy nhá mấy ai dám bước lên đôi giày đến cả nghìn đôi như tôi hả hơi bị tự tin đ ấ y p h ả nói là quá tự tin đấy chứ tự tin đến nỗi gót giày s ắ p long cả ra mà vẫn cứ bước hùng hục hả đâu đâu dám lừa Snow này nhá giày xịn nào sầm long c ó t được <cười> lúc nãy Snow hỏi tôi về đã gặp dáng đi á m ảnh nào chưa bây giờ tôi mới nhớ ra đó là một cô bạn học cùng lớp v q u i c từ cấp 2 cho đến tận hết đại học cô ấy tên là Bình cô ấy khá mảnh mai, cố d á n g đi u y ể n chuyển nhưng hơi quá đà u ể n chuyển nhưng hơi quá đà là sao? nghĩa là nếu luật giao thông cơ giới mà mở rộng ra cho cả người đi bộ thì cô ấy sẽ bị phạt vì tội vừa đi bộ vừa đánh võng vừa đi bộ vừa đánh võng á, thế thì chóng mặt lắm n h ỉ ừ, n h ì n cũng chóng mặt mà bản thân cô ấy cũng chóng mặt ấ y chứ. à mà quýt còn nhớ là khi học thể dục ở môn nhảy xa ấy, cô ấy lư lư đánh võng đến v á n rộng nhảy. và lúc chuẩn bị nhảy lên thì bao giờ cô ấy cũng hét lên. ôi em thầy b ộ t cười cực. anyway tại sao snow lại nói chuyện là dáng đi ám ảnh? tại vì có một anh chàng đã bị ám ảnh như thế. Này. em không thể nào quên đó là buổi sáng cuối thu năm lớp 12 h ô m đó em đi học sớm vào lớp cất cặp rồi ra hành lang ngồi chơi. rồi bỗng nhiên ly tên cô gái ấy tình cờ bước qua cửa lớp. em tráng v á n g một dáng đi thật khác thường. dáng đi đó nhanh mà không nhanh, nói như mang nhịp điệu của cuộc sống công nghiệp vậy. dáng đi đó nhanh mà không nhanh, n ó như mang nhịp điệu của cuộc sống công nghiệp. cô gái này tên ly đúng không vậy đúng rồi tôi biết tên đầy đủ của gái này rồi thật ra q u quen à là ai vậy là s a c l y con gái của s ắ c lô vì chỉ có con gái của s a c lô thì mới có được dáng đi uyển chuyển như thế nhờ di truyền <cười> và quay trở lại với câu chuyện nhân vật chính của chúng ta vì quá cảm ngay từ cái giây phút đầu tiên ấy nên đã phải vất vả đi tìm số điện thoại của l y gọi lần một nói chuyện được một lúc gọi lần hai chỉ gặp được em của l y còn lần thứ ba và cũng là lần cuối chàng gặp cô của l y và được biết tin mấy ngày nữa l y sẽ lên xe hoa về nhà chồng oh, oh, oh. tại sao là những cô gái đẹp đều vội vã đi lấy chồng hết cả nhỉ thế ngồi đấy mà chờ cái bánh trinh nhân sô cô la của q u ý ế t chắc <cười> anyway mọi thứ đã quá muộn giá như mà thì đã có thể Maybe của Enrique Iglesias để anh bạn học lớp 12A1 năm đó gửi tới Chu Khánh Ly lớp 12D. Tôi nhớ từng bước đi của em, tôi nhớ những nụ cười lúc em nô đùa hay lúc đi qua lớp tôi, nhớ chiếc mũ trắng em vẫn đội. n h ư n g nhớ nhất là cái nhìn của em hôm đi học thêm đúng lúc tôi sang và những lúc sáng sớm khi sân trường không có bóng người. Giá như hôm đó em ngỏ lời bắt chuyện thì tôi đã nói tôi yêu em. <cười> One single wish. I go back to the moment I kissed you goodbye. No matter how hard I try, I can't live without you in my life. tất cả những gì em nghĩ chỉ trong vòng một năm quen rồi chia tay đến giờ em vẫn chưa thể quên được anh em sẽ nhớ mãi ngày hôm đó ngày mai anh gọi điện làm quen nhớ mãi giọng nói m á t và nhẹ nhàng của anh giọng nói mà giờ đây em đang cố phải quên anh đã từng bảo rằng chúng mình quen nhau được là do duyên trời em sẽ không quên buổi gặp mặt đầu tiên buổi gặp đó khiến em thật sự run sợ có điều gì đó thôi thúc làm em hồi hộp mong chờ nhưng cũng có một thứ gì đó rất mong manh ngăn lại c h em không muốn đến gặp anh có ai đã nói rằng thật khổ đau cho ai khi bắt đầu bước vào tình yêu mà đã không tin tình yêu đó là vĩnh cửu có lẽ phải sau này em mới hiểu được câu nói đó vì ngày ấy em hoàn toàn tự tin vào tình yêu của mình dành cho anh lắm khi em tự hỏi lòng mình giá m à em đừng biết mọi chuyện về anh quá sớm giá như tình yêu của chúng mình chẳng trọn vẹn vì anh có những ràng buộc quá lớn em yêu anh d ầ n vặt ă n n ă n tất cả lẫn lộn anh biết không, nhiều lúc em đã nghĩ mình đem tình yêu của mình đặt lên một chiếc phao vô hướng, chấp chới. em liều mình bỏ mặt để yêu anh. em chẳng phải đạo đức gì đâu, có tới ba người đau khổ kia mà, anh sẽ phải quay lại sống t r ọ n cuộc đời với cái hạnh phúc mà nhiều người vẫn thèm muốn. phải biết chấp nhận anh nhé còn em em cũng sẽ dũng cảm bước ra khỏi giấc mơ của đời mình lúc này đây em muốn khóc hơn ba giờ hết nước mắt sẽ giúp người ta vơi đi được chút nào chăng không em không khóc được vì lúc này sự tỉnh táo lại đến với em hơn bất kỳ lúc nào em chỉ nhận ra là em yêu anh nhiều khi anh đã xa em khi mọi chuyện đã chấm dứt Anh sẽ chẳng bao giờ biết được là em đã yêu anh, đã yêu anh nhiều đến gần nào. Còn em, em sẽ giữ mãi mối tình đó cho riêng mình. Dù sao cũng cảm ơn anh đã để lại trong em những kỷ niệm đẹp của tình yêu, đã giúp em hiểu tình yêu là như thế. Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh, người đàn ông lớn nhất của đời em. Trong lúc này em lại nhức nhối hai từ g i á như. Và đây là ca khúc l i e của Tara. Thank you. แล bạn cảm thấy dài như cả năm. khi gần ai đó. cả tiếng đồng hồ. mà bạn thấy ngắn như chỉ một phút. đích thị là đồng hồ của bạn bị hỏng rồi đấy. thư gửi từ địa chỉ When you say nothing at all. hai b y sáu t ấ t cả đều có c á y chuối an toàn y a h o c o m có những ngày dài như một năm có những đêm nằm không thấy sáng có những phút nặng nề như đá tàn g có những giờ trôi vụt tựa tên bay anh quýơi đã bao giờ anh sống trong tình trạng như vậy chưa à ý bạn nói là suốt ngày đêm nằm gai nếm mật như việt vương câu tiễn thời xuân thu gì đối với câu tiễn nếm mật là để nung nâu ý chí na na na cái gì mà nằm gan nếm mật, việt vương câu tiến gì ở đây, đúng là kẻ chưa yêu bao giờ mà chưa bao giờ được yêu thì đúng hơn đấy. bạn thân mến những câu mà bạn viết vừa rồi chính xác là tâm trạng khi yêu và bạn cũng hỏi tôi rằng chị s n o w ơi đã bao giờ chị nhẫn tâm để người nào đó ở vào tình trạng như thế chưa? và câu trả lời của chị là chưa, chưa bao giờ em ạ. bởi vì chị ấy không đủ tự tin trong tình yêu thôi. c h i hôm nay á đi xin chữ ở văn miếu, anh mua tặng chị ấy chữ tâm, chị ấy rút ví ra mua luôn chữ nhẫn, kêu là phải treo hai chữ nhẫn với chữ tâm ở cạnh nhau nó mới đủ bộ. đọc tiếp thư này em đã sống trong cái thế giới mà cái đồng hồ chỉ được sử dụng với mục đích trang trí nhà cửa như thế cả tháng nay rồi và em đã có thể không phải sống như thế cả tháng nay. nếu như cái điều đáng nói ấy đã không xảy ra. chẳng là hôm đó khi đang trong trạng thái rượu vào lời ra, em đã vô tình, chỉ là vô tình trong h ò t kép nhé, tuyên bố với cô ấy trước mặt mọi người rằng em đã yêu cô ấy hơn 3 năm rồi. vậy mà anh chị biết không, không hiểu sao lúc ấy cô ấy lại khóc ngay lập tức và bảo rằng không muốn chơi với em nữa, mặc dù lúc trước đó chúng em là hai người bạn khác giới chơi rất thân, rất hợp với nhau. n ấ u thấy thế nào, c o n gái thật khó hiểu phải không? chẳng có gì là khó hiểu cả. cô ấy khóc không phải bởi cô ấy không yêu bạn cũng chẳng phải bởi vì cô ấy hạnh phúc đến phát khóc thực ra là cô ấy chờ đợi điều đó và một thời khắc đáng nhớ tại một nơi thật lãng mạn dưới trăng sao chàng cầm hoa quỳ xuống trước mặt nàng thế chứ không phải là ở một bữa nhậu mà nói chung là phụ nữ chúng tôi rất ghét những kẻ mượn hơi men có gì thì cứ đàng hoàng mà nói chứ tình yêu chân thành phải đến từ trái tim chứ đâu phải từ cái miệng nông nặc môi c ô n hả Anyway đây là lời nhắn của anh bạn này gửi tới cô ấy bạn mất một giây để chú ý một phút để nhìn một giờ để nhớ một ngày để yêu và một đời để quên một ai đó và với tôi người đó chính là thương và bạn sẽ mất đúng 4 phút 38 giây để nghe ca khúc này Back Into Love với Hugh Grant và h a r l e Bennett trở lại nhưng nỗi niềm xót xa như gió mùa thổi mãi thư của N.A.Q viết cho chân mối tình đầu của tôi mất em như người bộ hành mất h ư ơ n g đêm nằm không biết nghĩ đến ai để đừng buồn c h ị không thể tưởng tượng ra một sự thay thế khả dĩ làm mình thăng bằng trở lại nhớ đến độ m ỏ i cả người đau đến nỗi chỉ miến răng là mới sống cho ra sống được tuốt mặt vào hai tay tôi mà khiêu mình đức thuận sau từng ấy thời gian hóa ra tôi vẫn chưa quên mà làm sao quên được khi trong ví tôi luôn có bức ảnh tôi và em nhưng cảm giác cũng không còn sát sa như trước có chăng chỉ còn là một nỗi nhớ trống rỗng chắc vì đã bão hòa đã chờ đợi nhiều đã hy vọng rồi thất vọng quá nhiều đã dây d ấ t khôn nguôi. Em nói tôi hãy quên em đi như một giấc mơ, tôi hãy nhìn vào mặt trái của em để đừng ngộ nhận đó là tình yêu. Thế nào là ngộ nhận? Thế nào là tình yêu hàn chân? Em im lặng, nhưng tình yêu d ị u d à n g vẫn cứ âm thầm đốt cháy tôi qua những ngày ngắn ngủn. Một cái chạm tay ống nóng, một cái nhìn đăm đăm, để rồi cả hai phải lún cuống quay đi. 20 tuổi, tôi chia tay với mối tình đầu. Tôi đã sống một thời gian dài mà không chút phương hướng, nặng c h u trong đầu là những suy nghĩ mâu thuẫn với nhau. vừa muốn sống hiền giản dị học thật tốt rồi tốt nghiệp ra trường đi làm lại vừa muốn đua đòi quậy phá giành giật mọi thứ kể cả thứ mình đã có có đôi khi cảm thấy quá chán nản và mệt mỏi mọi chuyện cứ giống như một người bộ hành trên con đường dài không thể quay lại nhưng cũng không muốn nghỉ chân cuộc sống là một cuồng quay sẽ chẳng làm sao đâu nếu màn đêm đen tối kia đang bao phủ bởi ánh sáng luôn đến đã thành quy luật nếu chúng ta là hai người yêu nhau hạnh phúc nhất thì chúng ta cũng có thể chỉ là một người yêu người kia bất hạnh nhất trên thế gian này phải không chân Love is blind, and that I knew w h l well. my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your hand, shared your dreams and shared your bed. I know you. Well. chờ điều gì nghĩa là chấp nhận t r ọ n vẹn người đó. n i c Snow, ừ? Snow có biết dấu hiệu nào để nhận biết là một người đang yêu không? Ừ? kia yeah, trả lời đi chứ khó quá à ấy mà sao cứ nhìn tôi chăm chăm như thế này đừng nói với tôi là người đang yêu là người cứ nhìn chăm chăm vào mắt người mình yêu này đừng tưởng b ở nhá chẳng qua là snow đang quan sát chỉ cần miêu tả bộ dạng của quýt thời gian này là đã trả lời được câu hỏi trên rồi đấy no I'm not in love you are đừng có m à c cả snow này phụ nữ rất nhạy cảm sao quýt có thể chối được chứ nhìn ánh mắt kia kìa rồi t h ỉ n h thoại lại chít chít tin nhắn rất là mờ ám nữa lâu này nhìn thoáng còn một cái là biết ngay đâu đấy là tôi đang nhắn tin cho mama là Trưa nay tôi không ăn cơm nhà mà đi ăn dỗ bà trẻ của s n o n ấy ờ hay ai họ hàng gì với quýt mà đòi đi ăn dỗ nhỉ còn vô duyên như thế thì còn mãi cô đơn q u ý t cả nâu chả hiểu gì cả tôi đâu có háo ăn như snow mà tôi háo cái thứ khác con gái c ủ a bà trẻ snow chung hơi bị được ấ y nó có bạn trai rồi trẻ và đẹp trai quýt nhiều thôi tập truồi chuyên môn đi hai anh quýt và chị snow trời hà nội đang chuyển mùa những cơn gió lạnh bắt đầu tràn về mọi người ai cũng co ro xin em em cảm thấy ấm áp vô cùng anh chị ạ ấm áp không phải vì khoác áo bông mà vì tình yêu trước đây em coi tình yêu chỉ là một trò đùa của người lớn mặc dù em đã 20 tuổi và không hề tìm kiếm một nửa của mình như bọn bạn em vẫn làm nhưng từ khi cô ấy xuất hiện thì mọi thứ đảo lộn cả anh quyết có ngạc nhiên khi biết rằng em là kẻ bị cưa không không với anh chuyện cọc đi tìm châu xảy ra như c ơ m b ữ a mà chị Snow có bao giờ đi cưa không không bao giờ <cười> chị Snow không cưa đâu em chị ấy chỉ cầm diều phăng h à n g tay kiểu tiêu phu đốn củi c h o em ạ quay đọc tiếp thư nhá c u ố i tấn công em tới tấp anh chị ạ bên ngoài em vẫn cố gắng chống chọi lại mọi quan tâm mà cô ấy dành cho còn bên trong trái tim em đã đầu hàng và anh chị biết không em đã ngu ngốc đưa ra một điều kiện mà em chắc nó không bao giờ xảy ra chẳng là mấy hôm đó là những lúc cơn gió lạnh đầu mùa tràn về cái nắng của hà nội cũng mất đi thế mà em đã nói với cô ấy rằng nếu ngày mai mà trời nắng ấm thì mình sẽ chấp nhận tình cảm của bạn và hôm đó tất nhiên trời vẫn lạnh lạnh b ố t âm u em với quần áo mùa đông tự tin bước chân vào rạn đường nhìn sang thật ngạc nhiên cô bạn vẫn mặc áo p h o n g quần ngố rồi cô ấy tới bên và nói với em rằng khi có bạn với mình ngày nào cũng là ngày nắng ấm. Giờ đây với em mùa đông vẫn thật ấm áp. Anh chị hãy play cho em ca khúc I knew I l o v e you của David Garden và gửi tới cô ấy lời nhắn. Mình ơi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, người ta vẫn yêu mình, yêu mình nhiều. trái tim mình tình yêu đó sẽ không bao giờ mất ngay cả khi bạn phải chia xa khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn này tối nay cả hội vẫn tụ tập chứ hả ừ vẫn chứ thế định mấy giờ mấy giờ cũng được thế định tập trung ở đâu? đâu cũng được cũng được cũng được lúc nào cũng cũng được bà phải vừa vừa thôi đàn ông không chính kiến b ấ t k h ả chi như thế thì không kiếm được người yêu đâu cũng được á n h ư mà bảo tôi không chính kiến còn được Chứ bảo tôi b ấ t k h ả chi là không được đâu nhá người ta sống là phải có chính kiến có đam mê có hoài bão ừ, có gì, gì, gì, gì. đúng là phải có đam mê hoài bão nhưng vừa vừa thôi chứ lúc nào cũng xung s ụ p cái nồi cám heo như Snow mệt lắm chẳng sung sướng gì đâu xem ra những người thanh thản mới là những người hạnh phúc nhầm rồi q u ý c t ạ hạnh phúc không bao giờ tự đến cả mà ta phải đi tìm nó chiến đấu vì nó Snow có cần thiết phải nghiến răng vung cái t ứ c kẻ lên như vung kiếm đấy không đúng thì quá chân b â c h i ok nói tóm lại thì hạnh phúc luôn chống chỉ đối với những kẻ dễ buông xuôi đấy nhưng mà thanh thản khác buông xuôi khác chứ phải lên đến một cấp độ nào đó thì người ta mới trở thành thanh thản được n quyết này, ú i giời quyết mà thanh thản, chẳng qua là lực bất đ ò n g tâm thôi. không với được thì kêu nho xanh. Hmm. anyway không tranh luận nữa, quyết hãy đọc bức thư này đi này. anh chị à em là một con người rất bình thường, bình thường đến mức chẳng có gì để nói cả. em chẳng có một đam mê thực sự nào với em, cái gì cũng biết một tí, thích một chút, nhưng chẳng cái gì rõ ràng cả. có người hỏi điểm mạnh của em là gì, em cũng không biết. thậm chí em cũng chẳng biết mình thích màu gì nhất, thích ăn món gì nhất, thích làm gì nhất nữa. với em mọi thứ có cũng được mà không có cũng chả. c h ẳ sao, ngay cả tấm bằng đại học của em cũng vậy, không phải trung bình mà cũng chẳng ra khá, vì nó l ạ i giữa giữa ương giữa hai mức đó. Với anh ấy cũng thế, khi anh ấy đến, em không ghét nhưng cũng chẳng yêu, ngay cả cái lúc anh ngỏ lời, em không cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng thấy xúc động hay hạnh phúc gì. Có lần em đã hỏi anh ấy rằng, tại sao lại yêu em? Anh bảo, vì đằng sau sự giản dị của em là một con người đầy cá tính, quá thất vọng về câu trả lời này, em chẳng nói gì cả. hai năm trời theo đuổi, anh bắt đầu thầm rút lui, chẳng biết vì mệt mỏi hay vì nhận thấy sự nhàm chán c h o con người em. em nghiêng về lý do thứ hai nhiều hơn, bởi chính em còn thấy chán nản bản thân mình nữa thêm mà. nhưng khi anh ấy đi rồi, em mới biết thế nào là nhớ nhung và t r ố n g vắng. một tháng rồi hai tháng không thấy anh đến, cảm thấy buồn vô cùng, em đã khóc. chẳng biết như thế có gọi là tình yêu không, chỉ biết rằng nó không thở đến nỗi em có thể quên được anh ấy, nhưng cũng chẳng đủ mạnh mẽ để có thể đẩy em đến trước mặt anh và nói rằng, thật ra em đã yêu anh. giờ đây em không còn buồn mỗi khi nghĩ về anh ấy nữa nhưng không một ngày nào là em không nghĩ đến anh quên một người thật khó phải không anh chị bọn bạn em chúng nó thường bảo em rằng bằng nay tuổi rồi mà chưa yêu là có vấn đề có lẽ em có vấn đề thật rồi nhưng em cũng chẳng biết vấn đề của mình là gì nữa và anh chị có thể phát tặng em bài hát Nobody của nhóm Wonder Girls được không mày q u á lại có ghi rõ tên bài chứ tưởng là b à i nào cũng được น่าควิ๊ก n น้นนุ๊กเลย n đi nào เน้ n น่างอนอะไรงอนหายไก่ตรงหรืองอนนี่ไงงอนแฉก็ได้งอนอุดก็ไม่เป็นไรหงจิ๋งเขียนบัดข่ายทีโน้ หมา1900 571 526 chọn n h a n h số 4 Quick and